Có lẽ mọi thứ đối với tôi lúc này Đang dần trở nên xa hơn Ngay chị Dung nói Tôi gần như lại tăng thêm tuyệt vọng Không lẽ cuộc đời tôi bắt buộc Phải đi trong vũng bụt này sao Buổi trưa Một người được cử đi chợ Và tất nhiên sẽ không thể thiếu Tên thanh niên kia đi kèm để canh chừng Đồ ăn được nấu cả tập thể Rồi mọi người ngồi lại ăn chung Còn tôi Lấy đâu ra tầm trạng mà uống nữa Cứ ngồi lì ở trong phòng như vậy Lúc sau Chị Dung có cả một khay cơm nhỏ Đặt lên giường rồi nói Ăn đi, con lấy sức mà đi làm Ông Quân bảo sẽ dẫn khách cho mày đấy Tôi nghe vậy lại cường quyết Em không làm đâu Còn Phương bới đầu cũng như mày Nói chắc như đinh đóng cột Rồi bây giờ Nó còn hiếu khách hơn cả chúng ta Mày không còn đường nào khác đâu Nghe Thì mày ra được sống sung sướng Còn trống với ông Quân ấy, Chỉ có thân xác bầm dập thôi Như tao hôm qua, mày thấy rồi đấy Mọi người khác, em khác Chết cũng được Tha chết, em cũng không làm cái nghề nhơ bẩn này Có lẽ lời nói của tôi Khiến chị cảm thấy bị xúc phạm Thái độ sau đó liền trở nên thay đổi Nhơ bẩn Nhưng nó nuôi được cả gia đình của chúng ta đấy Mày cứ giữ lấy cái tôn nghiêm của mày đi Để xem mày có sống được Ở cái xã hội này không Nói rồi chị cũng liền rời đi Tôi biết bản thân lỡ lời Nhưng dù sao tôi nói cũng đâu phải sai Hơn nữa tôi không phải là không có người dạy Bà mẹ còn sống cả Chỉ chưa có chết Hoàn cảnh giờ là thế Nhưng trên pháp luật vẫn là phụ nữ có chồng Thêm cả Dũng Chồng tôi ở đây cũng không phải là không quen biết ai Nếu tôi khuất phục đám người này Mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa Buổi chiều bọn họ cơm nước rất sớm Tôi vẫn chẳng đụng đũa một chút nào Đến chập tối, cả khu này đã bắt đầu xôn xao. Tiếng xe ra, tiếng xe vào, tiếng cười đùa và lời khiêm nhã của mấy cô gái vang lên. Giờ làm việc chính thức của bọn họ bắt đầu, cũng là lúc tôi bắt đầu thấy lo sợ nhiều cho bản thân. Mọi thứ yên ổn cho đến 9 giờ tối, giọng nói của Quân nói chuyện điện thoại với ai đó ở ngoài sân. "Được được, em cho đến ngay." Sau lời nói ấy, anh ta gọi lớn. "Hùng, thắng!" Còn đứa nào đang chờ bàn đấy Đáp lại anh ta Là giọng nói của một tên thanh niên Còn con Dung, con Phương Với còn Nhi anh ạ Mẹ đó, Viết một ở quán ông Mạnh cần bốn người Gọi điện hỏi xem mấy đứa kia đứa nào hết giờ chưa Em vừa mới chở một quốc mà anh Bọn nói chưa xong đâu Cuộc nói chuyện của bọn họ Làm tôi bắt đầu trở nên căng thẳng Những gì đến rồi sẽ phải đến Quân nói với bọn họ và bảo con kia thay đồ cho nó đi tạm Khách này là khách lớn Tao cũng không muốn để nó phá hỏng việc làm ăn Dặn con dùng Trông chừng kỹ một chút Vừa dứt lời Hai tên kia liền đi vào phòng tôi lớn tiếng Này Thay quần áo sạch sẽ để lên đường đi Tôi vẫn giữ cương quyết như ban đầu Mà nói với bọn đó Tôi không đi Ai ngờ lời vừa dứt Quân từ phía ngoài đi vào quát lớn Nó không thay, chúng mày thay cho nó Nếu không phải là có khách cần ấy, Hôm nay tao cho mày méo mặt Nhanh đi Hai tên kia nghe lời quân Lóc về phía tôi Một tên giữ chặt tay Một tên định cởi áo của tôi ra Hoảng loạn quá, tôi chỉ biết nói lớn Không được, tôi vừa giải thai Sản dịch còn chưa sạch Quả nhiên lời nói có hiệu lực Bọn họ dừng tay Mà sắc mặt quân cũng trở nên khó coi hơn Mày nói thêm công nữa Tao cho máu mày khô luôn đấy. Tôi, tôi nói thật. Mẹ nó. Con Dung, sang kiểm tra. Một tên đi ra ngoài, dưới lúc sau quay lại với chị ta. Dù sao tôi cũng nói là sự thật, nên việc này đối với tôi không có gì lo lắng. Sau khi vào nhà vệ sinh cùng chị Dung, chúng tôi trở ra ngoài. Chị ta cũng tự tin lớn tiếng với quân. Nó nói thật đấy. Quân nghe vậy. Tức giận đá chiếc kế ở đấy mà chửi thề. Mẹ! Con quạ này! Nghĩ rằng tôi đã có thể thoát nạn được hôm nay. Có khi được vài ngày nữa, nhưng ai ngờ Quân suy tính một lúc rồi lại nói. Cứ cho nó đi bàn trước đã. Không đứa nào nói là được. Nhanh lên đi! Cứ nghĩ bản thân đã thoát nạn, nhưng không ngờ Quân vẫn quyết định như vậy. Không được. Mấy người làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nếu anh ép tôi làm, tôi được ra khỏi nơi này, nhất định sẽ báo công an. Anh ta nghe vậy, liền chứng mắt lên nhìn tôi, bàn tay thô bạo, tốm tóc tôi, giật ngửa ra sau. Bố mày lại thách mày đấy. Rớt lời, quân mạnh tay hát tôi ngã xuống đất, phần eo đập mạnh vào thành giường, kéo đến một cảm giác đau nhức. chân tay tôi lúc đấy trở nên buồn ruồn, cả người mệt là, không còn chút sức lực. Sau đấy cảm nhận được toàn thân lạnh ngắt giật dịch, một lần nữa ô ạt chảy ra ngoài. Tôi nằm trên nền đất, chân tay cứng ngắc, bên tai chỉ nghe thoáng thoảng được tiếng gọi nói chuyện của bọn họ. Chết rồi, nó mới bị xảy thai. Anh Mạnh tài thế, lỡ mày nó chết thì sao? Anh Quân, không xong rồi, nó chảy máu rồi kìa. Mau đưa nó đến bệnh viện đi, báng huyết ra đấy là không ổn đâu. Tôi không còn cử động được nữa, đầu óc cứ quay vòng vòng. Nhưng vẫn nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Bọn họ đang xuống lại đỡ lấy tôi. Nhưng lúc này Quân lại lên tiếng. Không được. Giờ đưa nó đến bệnh viện. Nó chắc chắn sẽ không giữ mồm mét. Chúng mày đem đó vứt chỗ nào vắng gọi là được. Anh Quân, đây là mạng người đấy. Còn hơn cứu nó, rồi lại chết cả mấy mạng chúng mày đấy. Đi đi. Thằng Thắng ra bãi lấy xe về đây. Ở phía cầu C có con hẻm nhỏ chạy dọc bờ sông, lối đấy có bãi đất trống, để em nói ra đó là được. nhưng mà, những gì, chúng mày có muốn chết cả đám không? những gì u u ở bên tai, chẳng giúp tôi có chút thêm chút sức lực nào, chỉ cảm thấy bọn họ sao lại quá tàn nhẫn như vậy. đầu óc tôi lúc này cũng dần trở nên mơ hồ, từng đợt sản dịch cứ ảo ảo chảy ra. Cả người có lẽ vì mất quá nhiều máu Nên đã lả đi Trước khi mất dần đi ý thức Tôi còn cảm nhận cả người được nhấc bổng lên Rồi đặt vào bên trong xe Sau đấy thì liệm đi hẳn. Khi tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy Mùi thuốc tây là thứ đầu tiên Đánh thẳng vào khoang mũi đến khó chịu Xung quanh không gian Lại vô cùng tĩnh lặng Từ từ khẽ mở mắt Nhìn thấy là trần nhà trắng xóa Cùng chiếc quạt trần đang quay Lúc này tôi thật sự nghĩ Mình chắc là đã ở thiên đường rồi cũng nên. Bỗng tiếng cửa phòng được đẩy ra, tôi khẽ quay mặt sang. Bóng người đi vào, làm tôi cố gắng lên tiếng. Chị Dung Chị ta cẩn thận khép cửa, rồi đi lại phía tôi. Kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, thở ra một cái rồi nói. Sao rồi? Còn mệt không? Sao em lại ở đây? Không ở đây. Thế mà nghĩ ở đâu? Không phải quân muốn em chết để biệt chuyện sao? Chị dùng nghe vậy, nét mặt lại trở nên căng thẳng, rồi cố ké sát vào tay tôi mà nói. Đúng thật là ông quân bảo bọn tao vứt mày ở chỗ vắng người. Mày có sao thì công an điều tra cũng chỉ biết mày vì băng huyết mà chết thôi. Nhưng tao không phải là vì mày đâu, mà vì ông quân và tao làm. Nhưng tao không có gan đấy. Mà tao không nghe lời thì cũng không xong. Đành phải xin ông quân thay mày đấy Tao hứa với ông ấy Sẽ không để mày gây ra bất lợi gì Nếu không Tao sẽ phải chết thay mày đấy Thế nên Mày còn sống là nhờ tao Và tao có còn sống hay không Thì cũng phụ thuộc vào mày Tốt nhất yên lặng ở đây Để mà nghỉ ngơi Sự ngon ngoãn về làm với ông ấy Bằng không hết Cả tao với mày không xong đâu Tao còn bố mẹ Và con trai nhỏ ở quê Đợi tao gửi tiền về nữa Mày đừng làm tao hối hận vì đã cứu mày đấy. Từ ngày vậy lại khẽ nhíu mày nhìn chị. Con trai á, chị có chồng con mà vẫn đi làm nghề này sao? Tao bảo có con, chứ có bảo có chồng đâu. Bố nó là thằng bội bạc, biết tin tao có bầu là trốn đi biệt tâm. Tao đến nhà thằng đấy, thì bố mẹ nó nói nó ôm hết của cải ở nhà đi theo con khác rồi. Biết làm sao được, đành phải côi cút sinh và nuôi con. Cũng may có bố mẹ tao. Nhưng ông bà cũng già rồi, lại phải chịu dị nghị bởi hàng xóm về đứa con gái như tao. sinh nó xong, nhà cũng không có dư giả gì. Tao phải gửi con cho ông bà lên đây để kiếm tiền. Thế nên, nếu tao không may có làm sao ấy, chắc còn tao cũng không sống nổi nữa. Nghe chị nói vậy, tôi thật sự mùi lòng. Nhưng mà cuộc đời tôi không thể chịu bó chân như vậy được. Em cũng có chồng rồi. Chúng em mới chỉ lấy nhau được sáu tháng, nhưng anh ấy đã ngoại tình. Bọn em cãi nhau một trận, rồi em bỏ đi. Cuối cùng lại bị đưa vào đây. Em không thể nghe lời quân mà làm công việc này được. Chồng em là người ở đây, chẳng mấy chốc sẽ đến tai của anh ấy. Rồi bố mẹ em sẽ biết. Em thật sự không còn mặt mũi nào để sống nữa. Chị nhìn tâm một lúc rồi đứng dậy. Thì ý của mày là vẫn muốn bỏ trốn có đúng không? Mày không có cơ hội đâu, ông quân cho thằng Thắng canh ở đây, và cả tao nữa, tao sẽ không để cho mày làm vậy đâu. Nói rồi, chị cũng quay người trở ra ngoài, mà tôi nằm đấy chỉ biết đỏ hoe đôi mắt. Tôi rất biết ơn chị đã cứu tôi, cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của chị. Nhưng cuộc đời của tôi, tôi không cứu nó, thì chẳng ai cứu được cả. Ngày hôm đấy, quả thực, Thắng được giao cho nhiệm vụ canh giữ tôi. Hắn ta cứ ngồi ở ghế chờ bên ngoài cửa như vậy. Còn Dung thì đem cơm vào, cũng là người đi nhận thuốc cho tôi. Tôi gần như không có một cơ hội nào tiếp xúc với người ngoài, vì đây là phòng yêu cầu. Nhà vệ sinh cũng được bố trí ở bên trong. Tôi muốn ra ngoài cũng khó. Và về để an toàn hơn, một ngày sau đó tôi được xuất viện cho về. Dung đi làm thủ tục, thi thắng ở lại cạnh giữ chặt lấy tôi. Mà tôi đã để lãng phí rất nhiều thời gian chỉ vì đánh đo. Bởi tôi hiểu những lời chị Dung nói là thật Nếu tôi làm ẩm lên trời chắc chắn sẽ không xong với quân Xong rồi Bọn họ cũng kéo vội tôi đi ra phía cổng sau của bệnh viện Ở đấy đã có sẵn Một chiếc xe Idova đang chờ Cơ hội có lẽ sắp vụt mất Nên lúc này tôi mới quyết định được Khi thấy ông bảo vệ Ở cổng liền vội kêu lên Làm ơn giúp Còn chưa kịp nói hết Tên thắng đã đưa tay bịt chặt lấy miệng tôi Sau đó dùng sức lôi tôi lại phía chiếc xe Mở cửa đẩy vào Qua lớp cửa kính xe Cùng lúc đấy Một chiếc xe khác từ ngoài cổng chạy vào trong Người đàn ông ngồi ở vị trí lái Tôi nhận ra anh Là người đã đưa tôi vào bệnh viện hôm đấy Tôi theo phản xạ Đập mạnh vào cửa kính xe Giây phút anh quay mặt nhìn sang Tôi lại bị tên thắng túm tóc kéo ngã xuống ghế Mạnh kiếp con danh này Mới thoát chết Mà mày lại muốn chết nữa có phải không? Đứa nó về đã. Chiếc xe sau đấy cũng chạy đi. Tôi xem như là chẳng còn cơ hội nào nữa. Bản thân quả thật vẫn không đủ cứng rắn. Nghĩ cho người khác, nhưng lại hại mình. Tôi quay lại về cô trọ cũ. Cây ngõ nhỏ vừa đủ cho một chiếc xe ô tô chạy thẳng vào trong. Những người ở phòng khác nghe thấy tiếng cũng vội đi ra ngoài nhìn. Thằng tháng đưa tôi xuống xe, rồi kéo lại phía chỗ quân. Chị Dung cũng theo sau Rồi đưa vài tờ giấy cho anh ta và nói Thanh toán hết hai triệu rưỡi Quân ngay vậy Điều đưa tay bóp mạnh cầm của tôi Rồi cắn lên Chịu có là mà trả tiền cho tao Đưa nó về phòng để ý kỹ một chút Nói rồi Quân cũng buông tôi ra mà rời đi Tên Thắng lại kéo tôi về phòng Rồi mạnh tay Hắn hắt tôi ngã xuống giường Mày không chống lại đứa anh Quân đâu Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút Nói rồi hắn ta cũng rời đi Tôi lúc này nhìn quanh căn phòng lại ướt nước mắt Không biết bố mẹ tôi có liên lạc không Không biết Dũng có lo lắng đi tìm hay không Tôi lại cười khổ một cái Lúc này mà bản thân vẫn còn nghĩ đến kẻ bội bạc đó hay sao Bật chợt nhớ ra một chuyện Tôi vội đi lục lại trong vali quần áo của mình Còn một ít tiền với vàng tôi cắt ở trong đây Chết rồi, sao không thấy đâu nữa Hội vàng đi ra ngoài cửa nói lớn Ai đã vào phòng tôi lục đồ? Quân không có ở đây Hai tên tay sai của anh ta cũng đi đâu mất rồi Chỉ có đám người con gái ăn mặc thiếu vải Nghe vậy lại chạy ra nhìn tôi Một con trong số chúng lên tiếng Mày hỏi ai đấy? Tôi hỏi ở đây Ai đã vào phòng tôi lục loại đồ đạc? Nghe tôi nói vậy Cô ta tiến lại gần tôi Mặt mũi phấn son kẻ đậm Mà trừng mắt lên Mày là con vào sau, tốt nhất ăn nói biết điều một tí. Phong của mày, mất gì là do mày ngu đéo vết giữ, Còn chúng tao, đéo rảnh để đi quản cho mày đâu. Đó là số tài sản còn lại duy nhất. Mất nó, càng khiến tôi mất bình tĩnh. Chị lấy có phải không? Lấy gì của mày? Nhìn cái đồ quần áo rẻ tiền mà mày mặc. Tao cũng biết, mày đéo có gì giá trị đâu. Nếu chị lấy, thì trả ngay cho tôi. Nếu không... Tôi sẽ không cho qua đâu. Cô ta nghe vậy, lại cười nhếch một cái, sau đó đưa tay túm tóc tôi giật ngược ra sau. Tao sợ mày quá đấy, tao lấy đấy, mày làm gì tao? Chỉ cần nghe vậy, tôi cũng chẳng nhẫn nhịn gì nữa, túm lấy tóc của nó giật mạnh, một tay đánh vào mặt nó. Mà con đấy cũng không phải vừa, dùng chân đạp vào người tôi, cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. mẹ con danh, mày dám đánh tao đấy à? Trả đồ cho tao Bố mày đéo lấy Mà tao có lấy Thì tao cũng đéo thích trả đấy Vài đứa thân quen của nó thấy vậy Cũng lao về phía tôi đánh hôi Một mình tôi có thể đánh đó Nhưng cả hội xuống vào Tôi chống không lại được Lúc này giọng chị Dung vang lên Chúng mày làm cái đéo gì đấy Nó vừa mới ra viện Muốn giết nó để đi tù cả lũ đấy à Chị Dung lao vào từng người kéo ra Con kia đầu tóc bù xù, dáng vẻ tức giận, trợn mắt lên quát. Lão Quân bảo chị canh chừng nó, mà chị để nó đi cắn người bừa thế à Mẹ con danh, tao để thù mà chuyện này đấy. Chị ngay vậy lại nhìn xuống tôi đang ngồi ổ rũ ở dưới đất. Còn con này, mày lại làm sao? Nó vào phòng lấy trộm tiền của em. Chị Dung lại nhìn sang cô ta. Phương, mày lấy tiền của nó à? Đầu chị có não không đấy. Tôi mà thèm bước vào phòng của nó à? Mẹ nó chứ. Nó cứ bay cho ra để làm đoạn ở đây. Nó mới đến được có vài ngày. Đéo biết bao nhiêu cái đèn đuổi. Từ ngày vậy, liền đứng lên nhìn con Phương nói. Chính mày đã nhận là mày lấy của tao. Đéo lấy. Nhưng tao thích nhận đấy. Có được không? Tao sợ mày chắc. Hôm nay tao không tìm được số tiền bị mất. Tao không để yên. Ôi sợ. Mày làm gì tao thì làm đi. Chị Dùng lúc này quát lớn. Chúng mày có im cả đi không? Ông quân về lại chết cả lũ bây giờ. Vừa dứt lời, một giọng nói khác vàng lên. Có chuyện gì đây? Con Phương nhìn ra phía cổng thấy quân đi vào, liền vội nói lớn. Con quạ mà anh đem về, nó đang muốn làm loạn ở đây đây này. Chả biết có thật hay không mà nó kêu là mất tiền, đổ hết cho người ở đây. Quân nghe vậy đi lại phía tôi trưng mắt nói Mày lại muốn gì nữa đây? Tôi mất tiền, tôi muốn lấy lại nó Quân nghe vậy lại quay sang nhìn đám người kia và quát Đứa nào lấy tiền của nó? Không ai trả lời ngoài con Phương Không ai lấy của nó cả Biết được nó mất thật hay là không? Anh Quân đừng có để nó qua mặt Nó đang cố tình làm dối mọi thứ chỉ để trốn khỏi đây đấy con Phương còn cố tình đổ hết lên đầu tôi. Tôi tức giận mà nhìn đón lớn tiếng. Mày đừng có thừa nước đục thả câu. vừa dứt lời. Quân quay sang nhìn tôi. Đôi mắt anh ta dữ tợn nhưng muốn cao nát mà tôi ra vậy. Đưa được mày về đây, tao cũng mất tiền. Mày tốt nhất đừng thử sức nhẫn lại của tao. Tiền mất thì đi làm mà kiếm lại. Mày còn ở Mỹ nữa, tao trôn sống mày luôn đấy. Nói rồi, quân lại nhìn đám người kia và quát lớn. Chúng ai cũng giải tán luôn đi, về chuẩn bị. Có khách, tao gọi đi luôn. Đúng là mấy con đàn bà lắm chuyện. bọn họ nghe vậy, cũng ai về phòng đó. Quân rời đi, mà chị Dung cũng nhìn sang tôi nói. Tao mệt lắm rồi, mày đừng kiếm chuyện nữa. Ở đây không ai bảo vệ được mày ngoài mày đâu. Nói rồi, chị cũng quay về phòng của mình. Còn tôi lại đánh bất lực ngồi thụp xuống đất. Ở đây, thực sự chính là địa ngục. Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi nơi này. buổi tối hôm đấy, có lẽ cũng như mọi ngày, chưa đến bảy giờ, đám con gái ở đây đã váy áo tường tuốt. Mặt mũi ai đấy cũng môi tô son đỏ, mắt cả đen đậm. Dường như chỉ việc chờ đợi có người gọi là liền đứng dậy đi. Rất may hôm nay, tôi không nằm trong sự sắp xếp của quân. Có lẽ anh ta đang còn một chút gì đó lo sợ vì việc đã xảy ra tối hôm đấy. Cả buổi tối ở trong phòng, nhìn đám người bọn họ đi đi rồi về về. Người nào người đấy miệng nói cười tệt tết, rồi khoe chiến tích kiếm được bao nhiêu. Cách hôm nay như thế nào? Quả thực bọn họ đối với nghề này như một nghề kiếm tiền chân chính vậy. Nhưng hôm nay, tôi cũng phát hiện ra một điều. Ngoại trừ tôi ra, thì tất cả những người ở đây đều không bị quản túc. Bọn họ đi làm, nếu không phải là người của quân đưa đi, thì cũng tự bắt xe đi đến. Điện thoại vẫn được sử dụng. Thế là tôi cứ ngồi trong phòng như vậy chờ đợi. Cho đến khi trời đã rất khuya, tiếng xe chạy vào bên trong sân, cùng giọng nói của chị Dung. Mấy thằng già này dai thật ý, cứ ngồi lì mà đéo chịu trả thêm tiền cơ. Ờ, lại còn đòi hỏi tâm sự riêng. Mẹ mấy thằng cha già, tiền ít, mà muốn... Mấy người bọn họ bàn tán rôm ra. Được một lúc thì tiếng của quân vang lên. Thôi, chúng mày vừa vừa cái mồm. Giá kia bắt lo mà nói để mời mấy bố đến kia kìa. Lại nộp tiền bàn rồi đến ngủ sớm đi. Tôi bên trong khẽ thập thò nhìn ra ngoài. Chị Dung cùng mấy đứa nữa đứng ở trước cửa phòng của quân. Đang đếm vài tờ tiền đưa cho anh ta. Rồi ai trở về phòng của người đấy. Lúc này tôi mới đi ra ngoài, lại chỗ chị Dung mà nói. Chị Dung này. Chị dám vẻ mệt mỏi, tiện tay tháo đôi hoa tay xuống, rồi thờ ơ trả lời. Chuyện gì đây? Có thể cho em mượn điện thoại của chị một lát được không? Vừa nghe tôi nói vậy, nét mặt chị liền thay đổi. Mày định làm gì đấy? Tôi biết, cũng không thể nói dối được, nên đành nhỏ giọng trả lời. Chị Dung, em không thể ở đây làm việc được. Bố mẹ. Có lẽ mấy ngày qua đang sốt ruột lắm Em chỉ vượt điện thoại của chị Gọi điện cho ông bà nói vài câu thôi Chắc chắn sẽ không liên lụy đến chị đâu Mày điên à Mày gọi người nhà đến đây Mà bảo là không làm liên lụy đến tao à Tao nói mày rồi Mày đừng cố gắng thoát Nếu mày có thoát được Ông Quân cũng sẽ tìm cách để trả thù mày Đừng nghĩ vậy là xong Nói rồi chị cũng đi thẳng vào trong phòng Mà tôi cũng vội theo sau Chị Dung Em xin chị đấy, em không thể ở đây được Cũng không thể nào làm cái việc này được Tao chỉ nói thế thôi Có làm hay không tế là việc của mày Những cái khác tao có thể giúp được Nhưng cái nào mà hại đến bản thân tao Tao không dại đâm đầu vào đâu Chị Dung Lời còn chưa nói hết Giọng của quân quát lớn Chúng mày còn không đi ngủ à Tao sang không cảm mõm mấy đứa lại đấy Ngày vậy chị Dung cũng lên tiếng Muộn rồi, để tao đi nghỉ đi Tôi thấy chị như vậy Cũng chỉ đánh biết lủi thùi quay về phòng Bây giờ chỉ có cách đấy là lối thoát duy nhất của tôi Sáng hôm sau Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi Tôi đi ra ngoài Tới một chị đang đứng ở sân phơi quần áo Mọi người vẫn còn đang ngủ Xuyến một hồi Rồi tôi cũng đi lại chỗ của chị ta Chị Chị ta quay sang nhìn tôi một cái Rồi cũng quay lại tiếp tục làm việc Hơi hớt trả lời Dê Tới lúc này Tháo chiếc nhẫn vàng tay Đang đeo trên tay đưa về phía chị ta nói Tôi trong người không còn gì Nên đây là thứ có giá trị nhất rồi Chỉ cần chị giúp tôi một chuyện Chị ta quay vội sang nhìn tôi Rồi lại nhìn xuống tay Sau đó lại khẽ nhăn mặt nói muốn gì Cho tôi gọi một cuộc điện thoại Chị ta lại khẽ nhếch môi cười Rồi trả lời Nghĩ là tao không biết mày định làm gì à? Giúp mày mà hại tao Lúc đấy Cái này của mày cũng chẳng có giá trị Hơn nữa Điện thoại của chúng tao đều bị anh quân quản lý Tất cả các cuộc gọi Mày có nhờ ai cũng thế thôi Không ai dám cho mày mượn đâu Vậy nếu chị ra ngoài Có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại Hoặc là giúp tôi đưa một bức thư Đến một địa chỉ Tôi đảm bảo sẽ không gây bất lợi gì cho chị Hoặc công việc của chị Tôi chỉ muốn nhắn người thân của mình để họ đưa tôi đi ra khỏi đây. Chắc chắn sẽ không làm ầm ý lên đâu. Chị ta nhìn tôi chàm chàm một hồi rất lâu. Sau đó, liền chộp lấy chiếc nhẫn trên tay tôi rồi nói Thư đâu? Thấy chị ta nhận lời, tôi thật sự mừng không hết. Đợi tôi một lát. Nói rồi tôi liền chạy về phòng sẽ vội tờ giấy trong quyền sổ tay ghi vài dòng cần thiết rồi gấp lại đem ra đưa cho chị ta. Địa chỉ tôi đã ghi trong đây rồi Tất cả đều nhờ vào chị nhé. Chị ta nhìn trước nhìn sau Rồi giật, giật lấy mảnh giấy trên tay tôi Nhét vội vào túi quần Được rồi, mày về phòng đi Đứng đây mãi, khéo có đứa lại lắm chuyện đấy Tôi nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa Mà liền quay trở về phòng Lúc này cảm thấy cuộc sống Bắt đầu đang tìm ra được lối thoát Buổi trưa Bọn họ đi đầu cơm ăn Tôi dù sao cũng chẳng thể nhịn được Nên cũng theo họ ra đó ngồi cùng. Lúc này, con Phương nhìn thấy tôi lại lên tiếng. Đã ăn nhờ, thì vác xác đi mà làm. Không ai rảnh mà nuôi một con nợ đời đâu. Từ nghe vậy, lệ trương mắt lên nhìn nó. Con chưa kịp nói gì, thì chị Dung đã lên tiếng. Có bữa cơm, chúng mày để Yên ăn cho ngon không? Không thì đi chỗ khác. Ở đây đéo có ai rảnh dối ngay chúng mày chửi nhau đâu. nuốt đéo trôi. Nghe chị Dung nói vậy. Còn Phương liếc xéo tôi một cái rồi cũng im lặng. Mà tôi thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Lại nhìn sang phía của Giang, người mà sáng nay tôi đã có nhiều vả. Chị ta thấy tôi lại nhìn lờ đi chỗ khác. Có lẽ để tránh bị nghi ngờ nên tôi cũng quay vặt đi mà ăn cơm. Nhưng mà vừa cầm bát cơm đưa lên miệng, giọng nói tức giật cục quân lại vang lên. Mẹ con danh này, mới thoát chết một lần mà mày còn chưa biết điều đấy à? Chẳng ai hiểu chuyện gì, tôi cũng vậy, liền bỏ bát cơm xuống, rồi quay sang phía vừa phát ra tiếng đói. Ngay sau đấy, chẳng hiểu từ đâu, một lực mạnh giáng xuống mặt tôi và cái tát chóng váng. Cả người đang ngồi trên ghế bị ngã xuống đất, đau đến say sẩm đầu óc. ai Quân, có chuyện gì thế? Đang cơm mà." Chị Dung vội đứng dậy đói, khi thấy tôi bị như vậy. Tôi lúc này cũng chẳng hiểu được chuyện gì. Chỉ biết đưa tay lên ôm một bên mặt vừa bị đánh, bỏng rát đến nỗi, ứa cả nước mắt. Còn lợn, mày đang hốc của tao mấy triệu, muốn ra được khỏi đây thì để lại một cái chân. Tôi đưa đôi mắt đỏ ngấu lên nhìn anh ta. Anh là chó điên đấy à? Tại sao tự nhiên lại đánh tôi? Mẹ nó, mày còn lớn dọng à? Để bố mày cho mày thấy chó điên nó như thế nào? Nói rồi, anh ta lao vào, tốm lấy tóc tôi mà kéo đi. Miệng vẫn không ngừng nói Một con lợn như mày Mà đòi qua mặt tao đấy à Muốn gọi người quen đến đây để cứu mày Tao lại thách cả bố nhà nó dám đến đấy Tôi nghe vậy mới biết Có lẽ mọi chuyện đã lộ Lúc này chỉ có tôi phải chịu trận. Vậy thì là con Giang Nó đã bán đứng tôi Nỗi uất nghẹn đến tại cổ họng Đầu bị quân túm đến Tưởng như muốn lóc da của tôi ra Bàn tay tôi cố bấu vào tay anh ta để gỡ Nhưng sức đàn ông quá mạnh, tôi không cách nào kháng cự được. Bỏ ra, anh không có quyền gì để làm vậy với tôi cả. Bắt giữ người là trái phép, đánh đập hay ngây bất chính, tội của anh nếu bị bắt không phải dạy đâu. Tao cũng đang thèm cơm nhà nước đấy, nhưng mà trước khi vào đấy, tao chắc chắn sẽ để mai sống không ra hình người. Vừa dứt lời, quân liền mạnh tay hất tôi đập mạnh vào bức tường. Cơn đau đấy còn chưa kịp người. Ngay sau đó lại nhận tiếp được cái tát vắng đầu của anh ta, cùng câu chửi tục tỉu. Mẹ, loại mày cũng đứt ra rồi, còn làm vẻ cái chó gì nữa. Vác cái xác đi ngủ với mấy thằng già, đem tiền về đây cho tao. Mày già, có ngày tao còn cho ra khỏi đây. Cả người tôi chỗ nào cũng đầu, mọi thứ trước mắt cứ quay vòng vòng. Những lời chửi bới của anh ta ong ong ở bên tay. Tôi chỉ biết đưa tay ra phía trước khuôn loạn xạ để phản kháng lại. Nhưng có lẽ điều đấy chẳng khác gì cãi người cho quân. Anh ta vẫn thù bại, tốm tóc tôi, rồi lại đạp vào người tôi mỗi lúc một mảnh. Đau khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi chịu được một cảm giác đau đớn ở thân thể như vậy. Lúc này, chị Dung đi lại kéo anh ta ra mà gàn. Thôi được rồi, anh đánh nó thế thôi. Không phải anh còn muốn để nó kiếm tiền về sao? Cứ vả mặt nó bôm bốp thế thì làm ăn cái gì? Phải mạnh tay một lần để cho nó biết sợ. Cứ nghĩ tao không dám đánh con gái chắc. Mẹ nó, giết người, bố mày cũng giết nhé con lợn. Trời, nó biết sai rồi đấy. Giữa trưa nắng, đánh đấm rồi gào, Thế không thấy mệt à? Về nghỉ đi. Nó, cứ để em nói chuyện cho. Nặng tay không được, thì phải mềm mỏng. Chị Dung đi lại đỡ tôi lên, Rồi đưa về phòng cặn hỏi. Mày đã làm gì đấy? nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên má, Xong mũi nghẹt lại đến khó thở. Tôi thốt thiết. Em nhờ con Giang, nhờ nó gửi một bức thư đến địa chỉ của người nhà. Em đã đưa cho nó cái nhẫn của em và nó đồng ý rồi. Còn ngờ, nó lại trở mặt với em như vậy. Chị Dung nhìn tôi lại thở dài một cái. Tao đã nói mày, ở nơi này chỉ có mày tự bảo vệ mày được thôi. Mày với chúng nó không thân thiết. Nghĩ nhờ vả là nó sẽ giúp à Từ ngày vậy, lại khóc nấc lên và nhìn chị. Nhưng em không thể ở đây được, em sẽ chết mất. Chị nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt có phần thương cảm. Chẳng biết trong đầu chị suy nghĩ gì, mà một lúc sau lại nói. Được rồi, tao sẽ giúp mày ra khỏi đây. Câu nói của chị làm tôi sững sốt. Chị giúp em á, thật không? Thật, nhưng mày phải làm một chuyện. Chuyện gì ạ? Thời gian này tạm thời yên phận, sau đó cùng tao đi làm. Tôi nghe vậy mà cả người dững lại Đi làm ạ Phải Chỉ khi nào mày được ra khỏi đây Tao mới có thể để cho mày trốn đi được Đó là cách tốt nhất Nhưng cũng rất nguy hiểm Đầu óc tôi trở nên trống rỗng Đi làm chẳng phải sẽ là những nơi đó hay sao Phải hầu hạ những kẻ đáng tuổi cha chú mình sao Còn nữa Nếu lỡ mày gặp người quen của Dũng Không phải lại càng lớn chuyện sao Nhưng chị Dũng nói đúng nếu tôi không ra khỏi đây thì không có cách nào chạy trốn được. nếu trước sau dịch cũng chết, vậy thì đang làm liều vậy. được, em nghe lời chị. tôi bắt đầu từ ngày hôm đấy cũng an phận hơn, nhưng bên trong sốt ruột cũng không kém. tối nào cũng hỏi nhỏ chị dung là khi nào thì mới có thể làm được. nhưng chị ấy nói đóng bộ chị hỏng chuyện, nên tôi cũng đang cố mà nhẫn nhịn. một tuần sau đó, sau khi ăn cơm chưa xong tôi theo chị dung sang phòng của quân, anh ta vừa nhìn thấy tôi, gương mặt liền cau có. chuyện gì đấy? chị dung lúc này đi lại lên tiếng. con quỳnh nó muốn đi làm rồi. vừa nghe vậy, quân liền nhìn sang tôi bằng dáng vẻ không giữ, đôi mắt anh ta như muốn đâm xuyên thủng mặt của tôi vậy. muốn đi làm, hay là đang muốn kiếm trò mới đấy? thái độ của quân làm tôi sợ, muốn nói nhưng lại căng thẳng đến mức. Cuốn họng cũng trở nên cứng đơ Chị Dung đứng đấy Khẽ nhíu mày ra hiệu cho tôi Tôi cũng lấy hết can đảm nói Em cần tiền Nên em muốn đi làm ạ Thật không? Quần quát lên Làm tôi giật cả mình Lòng mà tay đã ướt đẫm mồ hôi Cổ họng khô khan Nuốt nước mọt rồi gạt đầu Tại vậy Anh ta cũng quay sang chị Dung Mày có trách nhiệm quản thúc nó Nếu xảy ra chuyện gì Tao tính sổ với mày đầu tiên đấy Được rồi Anh yên tâm đi Đi làm vài bữa Thấy kiếm tiền dễ là tự động ngoan thôi Mồm mép mày cũng không vừa đâu Thôi Chưa để cho tao ngủ một giấc Mày dẫn nó về đi Xem có cái gì mặc được tùy cho nó mượn tối có khách Tao cho cuốc luôn Ok Nói rồi chị Dung quay người trở ra ngoài Cũng không quên kéo tôi đi theo Chúng tôi trở về phòng Mà tôi cũng vội vàng nói với chị Chị Vậy tối nay có phải là Sẽ làm theo những gì chị em mình đã bàn không ạ? Vừa nghe vậy Chị Dung quay sang tôi cắt nhẹ Mày điên à Nếu hôm nay mà mày trốn đi Thì lão quân sẽ đè đầu tao ra Giúp mày Nhưng tao cũng phải giữ cái thân của tao chứ Để an toàn nhất Mày vẫn cứ đi làm vài ngày cái đã Đị Làm vài ngày Chị bảo em làm Làm những cái đấy sao à? Có gì mà không làm được Mày chỉ việc rót bia Ngồi bấm bài Còn tao nghĩ Mày mới giải thai Ông Quân cũng sẽ không cho mày đi khách đâu Không được Em không làm được Chị Dung Hôm nay là cơ hội tốt nhất rồi Chúng ta cứ làm theo những gì đã bàn tính từ trước đi Chị nhìn tôi Có chút tức giận mà nói Quỳnh này Mày ích kỷ quá rồi đấy Nếu mày làm như thế Vậy người gánh chịu hậu quả là ai? Còn ai ngoài tao nữa? Tao còn con trai ở quê, bố mẹ già. Tao đã nói sẽ giúp mày, thì mày cũng nên nghĩ cho tao chứ. Tôi nghe chị nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút lỗi. Chị nói không phải là không đúng, chỉ là đường sống của tôi đều trông chờ vào điều này. Tôi không vội không được. Nhưng có lẽ tôi cũng quá ích kỷ, Nếu hôm nay tôi làm vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu của chị Dung. Nếu chị ấy có làm sao, đứa bé ở quê mồ cô cha lại sẽ một cô mẹ. Chị, em xin lỗi, là vì em đóng vội quá, nhưng mà chuyện đi làm, em sợ. Ở. Mày không phải lo, tao sẽ xin ngồi cùng phòng với mày, đảm bảo không có chuyện gì quá khích xảy ra đâu. Nghe thì như vậy, nhưng mà làm sao tôi không lo cho được. Chỉ là chị đã nói thế, một phần cũng vì kế hoạch bỏ trốn nên tôi cũng phải im lặng. Buổi chiều, sau khi cơm nước xong từ sớm, tôi đang căng thẳng ngồi ở trong phòng, tiêu chị Dung đi sang, tay cầm một hộp vải nhỏ cùng với chiếc váy màu đỏ tiến lại chỗ tôi. thấy cái váy này vào đi. Nói rồi chị vứt nó cho tôi. Tôi cầm lấy xem, cũng không phải quá hở hang, nhưng kiểu dáng này nói thật là tôi chưa mặc bao giờ. Hay nói đúng hơn là không thích, nên có phần chần chừ. Chị thấy vậy thì lại dục tôi. Nhanh lên đi để tao còn trang điểm cho. Ngài chị thúc giục, tôi cũng đành miễn cưỡng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để thay vào. Chia quái body bao đỏ ôm sát lấy cơ thể tôi. Phần cổ chế vai để lộ một phần ngực. Chưa bao giờ tôi mặc kiểu dáng này, nhưng cũng phải công nhận nó khá hợp với vóc dáng của tôi. Trở ra ngoài, đi lại phía giường ngồi xuống, chị Dung cũng mở cái túi vải nhỏ kia ra. Trong đấy có vài lọ mỹ phẩm phấn son rồi giúp tôi sửa soạn. Được một lúc sau, ở bên ngoài vang lên tiếng của quân. Xong chưa chúng mày? Có bạn gọi cho đây này. Vừa nghe vậy, chị Dung cũng vội vàng tôi chút son lên môi, rồi cất gọn đồ đạc mà đi ra ngoài và nói. Xong rồi đấy, bạn cần mấy người, để em với con Quỳnh đi cho. Nó đâu rồi? Sau câu hỏi của quân, là tiếng gọi của chị. Quỳnh, đi ra đây đi nào. Từ ngày vậy. Trong lòng trở nên căng thẳng hơn, lòng bàn tay đã vã mồ hôi, có phần lo sợ mà đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, mấy thằng em của quân liền sán lại. Ôi trời, con nào đây? Người đẹp vì lúa, lúa tốt vì phân, đeo có vai. Chồng cũng ra gì đấy? Cái nhìn của bọn họ làm tôi có phần ánh ngại. Mấy đứa con gái ở trong phòng cũng vội chạy ra để xem. Ôi trời, tưởng gì? Cớm đời nhở? con cứ ỏm lên, làm tôi tưởng sao nào nó đến đây cơ? Và lời nói miệng mai cứ vang lên. Chị dùng lúc này đi về phòng, lấy một đôi quốc gia đưa cho tôi. Này, đi vào. Có đôi dép cũng phải để tao hầu mày nữa à? Tôi nghe vậy, cũng vội vàng cúi xuống đi vào. Xong xuôi, quân mới lên tiếng. Thằng Hùng lấy xe đi. Cách gọi năm đứa đấy. Đến quán Hoàng gia, phòng VIP số 3. Nghe vậy... Thằng Hùng cũng liền đi ra ngoài. Quân lúc này lại kéo vào tai của thằng Thắng, nói cái gì đấy. Chỉ biết Thắng cứ nhìn tôi, rồi cật đầu vâng dạ. Một lúc sau, chiếc xe Innova của Quân đã đổ ở trước ngõ. Chị Dung kéo tôi đi ra. Theo đó, cũng có thêm một vài người nữa. Còn tất nhiên, thằng Thắng cứ đi kè kè cạnh tôi. Có lẽ ép bọn nó cũng đề phòng chuyện không hay xảy ra. Chúng tôi ngồi vào trong xe. Hùng cũng đổ máy rồi lái đi. Mấy đứa con gái ngồi ở ghế sau bắt đầu bàn tán sôi nổi. Không biết bàn đầu có xuân rẻ không đây, hay lại gặp phải mấy thằng cứt sắt, muốn ôm, hôn, sờ dọa mà lại đéo muốn bỏ tiền. Tao chỉ ghê mấy cái lão già cũ đế, ăn mặc như bọn quê mùa, lên chỉ thích sờ mông, vuốt đùi. Cho dù lão có tiền, nhưng tao vẫn thấy rợn người lắm. Tao thì sợ mấy thằng bệnh hoạn, nghe hát, lại còn đòi hỏi phải thoát y. Mẹ nó, có bo ta 10 triệu, ta cũng đéo làm được. Thà là đi khách ở một phòng nghỉ, thì đéo sao? Chứ kiểu bày đàn như thế, tẩm lắm. Nghe bọn nó nói, mà hơi lạnh tôi lại chạy dọc sống lưng. Bàn tay siết chặt vào ta váy, đến ướt đẫm vì mồ hôi. Chị Dung thấy vậy, cũng huyết nhẹ vào vai tôi và nói nhỏ. Kệ bọn nó nói chuyện, có tao cùng phòng với mày, không phải sợ. Tôi không trả lời chị. Không phải vì yên tâm, mà là vì quá sợ hãi. Nghĩ đến cái cảnh mà họ nói tới, tôi không dám nghĩ mình ở trong tình huống đó sẽ như thế nào. Chiếc xe chạy được một lúc rồi dừng lại trước một quán hát khá lớn với đèn led nhấp nháy đủ màu. Thang Thắng mở cửa xuống trước, sau đó là kéo tôi xuống theo. Chị Dung cũng đi ngay cạnh. Hắn dẫn chúng tôi lên lầu hai, sau đó đến căn phòng vip ba mà quân đã dặn trước mở cửa để tôi vào. Mấy người còn lại cũng theo sau. Bên trong lúc này là tiếng nhạc ồn ào, đen nháy đủ màu mờ ảo, khiến tôi có có thể nhìn rõ mặt từng người. Chỉ đếm chừng đâu đó đến 7 đến 8 gã đàn ông. Cạnh đó có thêm một, hai cô gái. Nhưng trong bọn họ thì có lẽ là người quen, chứ không phải là dịch vụ. Đôi chân cứ cứng lại không dám bước tiếp, trong khi mấy đứa con gái kia đã lại gần mỗi một người và ngồi xuống. Chị Dùng lúc này kéo tay tôi đi về phía ghế. Nơi đấy có một người đàn ông tuổi đâu cũng phải hơn 40, tôi nhấn tôi ngồi xuống, chị cũng ngồi ngay bên cạnh. Khi tôi còn chưa biết nên làm gì, thì người đàn ông bên cạnh lại đưa tay khoác vai tôi. Theo phản xạ, tôi vội vàng gạt tay ông ta ra, rồi đứng bật dậy. Chị Dung sau đó cũng liền đứng lên theo, rồi cấu nhẹ vào tay tôi, đẩy lên phía trước nói. Sa kia lấy mấy cốc đá với cha bia lại đấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết làm theo. Lúc đang loay quay lấy đá, thì ở phía sau có người đi vào. Tôi cũng chỉ nghĩ là bạn bè của họ nên không để ý. Chỉ khi quay người lại, bắt cặp cái gương mặt quen thuộc đó, làm chiếc cốc trên tay tôi rơi thẳng xuống đất. Những viên đá lăn lốc in màu của ánh đèn nằm ngổn ngang ở trên sàn. Người đứng trước mặt tôi lúc này là kẻ đã đầu ấp tay của với tôi, nhưng bên cạnh anh ta là cô gái ấy. Cô gái mà tôi đã bắt gặp họ bước ra từ trong nhà nghỉ vào cả đêm mưa tầm tã đó. Qua tiếng hát anh tai của đám người kia, tôi vẫn nghe rõ được giọng nói của cô gái đứng bên cạnh anh. Ờ, anh Dũng, đây không phải là vợ anh sao? Cả người tôi đã trở nên cứng ngắc, hơi lạnh từ điều hòa trong căn phòng khiến tôi rùi dày. Chị Dung có lẽ thấy điều không ổn nên đi lại. Có chuyện gì thế? Anh ngờ vừa dứt lời, Dũng liền túm lấy cánh tay tôi kéo ra bên ngoài. Tôi còn chưa kịp nghĩ nên nói với anh mọi chuyện như thế nào, thì ngay sau đấy liền nhận được một cái tắt đau điếng từ anh cùng với câu nói. Người ta bảo, lấy đĩ về làm vợ, không phải lấy vợ về làm đĩ. Cô vùng vàng khăn gói đồ đạc bỏ nhà đi. Hóa ra là đi làm gái học Quỳnh? Cái tắt của Dũng thật sự khiến đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng lúc này gặp được anh thật sự là quá may mắn. Êt ra, anh cũng sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này. Hải hốc mắt cay xè, một phần vì đau, một phần cũng vì mừng mà nghẹn giọng nói. Dũng à, em không có thời gian để giải thích cho anh đâu. Giờ mau đưa em đi khỏi đây, mau lên. Nói rồi, tôi liền túm lấy cánh tay anh như một lời cầu xin. Nhưng đáp lại tôi là một thái độ tức giận. Hắn mạnh tay hất tôi ra. Cô có biết trong đó đều là các xếp và đồng nghiệp của tôi không? Giờ cô bôi cho chát chấu vào mặt tôi Còn muốn tôi đưa cô về nhà đấy à? Thứ đàn bà lăng loàn bất nết. Tôi không có thời gian để kể lại mọi chuyện cho Dũng Ngay lúc này chỉ muốn chạy trốn thật nhanh Dũng, mọi chuyện không phải như vậy Em là bị bọn họ bắt ép Nhưng giờ không có thời gian để nói chuyện Tôi còn chưa kịp nói hết thì chị Dung mở cửa đi ra ngoài Nhìn thấy tôi liền hỏi Có chuyện gì thế? Tôi nhìn thấy chị Dung Cũng chẳng giấu giếm Chị Dung Anh ấy là chồng em Em không thể ở lại nữa Tôi vừa nói vậy dũng cũng lên tiếng Cô còn dám nói là vợ tôi sao Tự ý ôm đồ bỏ đi Giờ còn làm cái nghề bạt hạng này Nói mà không biết xấu hổ sao Cô biết bố mẹ cô đã ra ngoài này Ở mấy ngày để tìm cô không Giờ có mặt mũi quay về Nhìn ông bái không Ngày vậy, tôi lại càng thêm sợ hãi. Nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống hai bên má. Dũng, em đã nói mọi chuyện không phải như vậy. Em... Không để tôi nói hết, chị Dung đã kéo tay tôi giật mạnh lại. Tao tưởng có chuyện gì, người đã gọi thằng Hùng với thằng Thắng lên rồi. Mày không đi được đâu. Tôi nghe vậy, mà cả người như chết sững. Không được, em không... Bỗng lúc này, một giọng nói khác cắt ngang lời của tôi Lại có chuyện gì? Chúng tôi theo phản xạ nhìn về phía người nói Là bọn thằng Hùng và Thắng Nỗi sợ hãi tăng lên gấp vội Tôi chỉ biết vội túm lấy cánh tay của Dũng và nói Dũng, bọn nó là người bắt em Thằng Hùng nghe tôi nói vậy Cũng nhớ mắt lên Dũng Rồi hết mặt lên nói Mày là thằng nào đấy? Tiếng Dũng cũng hay thích hơn thua Nghe thằng Hùng nói vậy cũng làm càng lại với hắn Thế còn mày là thằng nào? Bố mày là ai thì cũng đéo liên quan đến mày Nhưng mày đừng can thiệp vào chuyện làm ăn của chúng tao đấy Muốn chơi cái thì bỏ tiền ra Chúng tao cho nó đến phục vụ Đừng can quấy Lời của thằng Hùng lại càng khiến Dũng trở nên tức giận hơn Tao thích phá thì sao? Chúng mày cũng chỉ làm dịch vụ Thái độ như thế với khách hàng đấy à? Ai ngờ lời vừa dứt Thằng Thắng bỗng nhiên lao tới Đấm một cái vào mặt Dũng Khiến anh ngã lùi về phía sau Tôi cũng kinh sợ đến mức Chân tay cứng lại Mà chị Dung lúc này cũng đi lại Giữ lấy thằng Thắng nói Thôi, làm to chuyện lên không tốt đâu Tôi vội đi lại đỡ Dũng Nhưng anh ta hất mạnh tôi ra, sụt quát Đừng có đụng vào người tôi Nói rồi, anh cũng định lao về phía thằng Thắng Và đánh trả Nhưng cùng lúc đấy, ti cánh cửa phòng mở ra Cô gái đi cùng với Dũng Tiến lại gần anh và nói Dũng, có chuyện gì thế? Không phải anh với Quỳnh nói chuyện sao? Sao lại đánh nhau đấy? Đừng ở lại đây nữa Chúng ta mau đi về thôi Dũng trả lời cô ta Nhưng lại nhìn đến tôi Bằng sự tức giận tột cùng Đừng nhắc cái tên đó trước mặt của anh nữa Nói rồi anh cũng hậm hực bước đi Ngay lúc đấy Tôi đã phải vội vàng túm lấy cánh tay anh Dũng, anh đừng đi Màu giúp em Anh hất tay tôi ra Thằng Hùng lúc này cũng đi đến giữ lời tôi và quát Còn con này nữa Tao biết ngay mà Mày đòi đi làm là đéo có gì tốt đẹp rồi Giờ tao đưa mày về cho anh quân xử lý Tôi không còn để tâm đến lời của hắn nói Chỉ nhìn về phía người đang rời đi kia mà gọi Dũng Anh không quay lại nhìn tôi lấy một lần Tấm lưng to lớn cùng với cô gái kia đi thẳng xuống dưới Tôi không thể tin được, người đàn ông kia là chồng của mình, là chồng danh chính ngôn thuận, nhưng anh lại tàn nhẫn hơn cả một người dân nước lã. Anh không hề coi tôi là vợ, không hề, ngay cả là một người đã từng yêu nhau cũng không. Cuối cùng thì đời tôi đã trao nhầm cho một kẻ phụ bạc. Nước mắt uất nghẹn cứ trào ra, nhục nhã và tổn thương khủng khiếp. Tên Hùng và Thắng dặn dò chị Dung vài điều gì đấy. Sau đó liền lôi tôi đi, nhưng tôi vùng vằng không chịu. Dù sao ở đây cũng là nơi đông người, biết đâu sẽ có người giúp tôi. Bỏ tôi ra, ai đó làm ơn giúp tôi, mấy tên này. Tôi không đói hết được, vì thằng Hùng dùng tay bịt chặt lấy miệng tôi lại. Bọn họ dùng sức đẩy tôi đi xuống dưới. Ở các hành lang có nhân viên của quán, nhưng có lẽ bọn họ có quen biết, nên thấy cảnh này cũng làm lơ như không. Có vài vị khách đi qua. Nhìn cũng chỉ hiếu kỳ xem, chứ họ cũng chẳng rảnh rỗi can thiệp vào chuyện của thiên hạ. Cho đến khi tôi được đưa xuống tầng dưới cùng, lúc đấy một bóng người đang đi về phía chúng tôi. Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ mong anh ta khác với mấy người trước, giúp đỡ tôi. Thật sự, ông trời còn có mắt. Anh ta vừa nhìn thấy tôi bị kìm kẹp như vậy, lên lên tiếng. Này, mấy anh làm gì thế? Bắt con gái như người ta đấy à? Thằng Ngùng và Thắng lại không nói gì, chỉ đưa cái nhìn hàm hàm thay cho một lời cảnh cáo, rồi vẫn đôi tôi đi. Người đàn ông kia thấy vậy, cũng không chịu thôi mà nói tiếp. Không thả cô ấy ra, tôi gọi điện báo công an đấy. Vừa nghe vậy, tên Thắng liền dừng lại, rồi quay người nhìn đến anh ta. Đừng tự dước phiền phức vào thân. Một người đàn ông khác, trông có vẻ là chủ quán hát này, đi lại phía anh ta cười nói. Không có chuyện gì đâu cho em, con bé đấy là quân của mấy đứa kia cả, láo nháo nên bị vắt về thôi. Tôi ngoài chỉ biết lắc đầu lia liệt ra thì không thể nói được gì. Anh ta thấy vậy cũng không để yên mà lấy điện thoại ra bấm số. Thằng Hùng lúc này mới bỏ tay khỏi biện tôi mà nói. Thằng kia, không phải việc của mai nhá. Tôi vừa được buông già cũng vội vàng lên tiếng. Làm ơn giúp tôi, mấy người đại học bắt tôi. Thằng Thắng nghe vậy, cũng kéo tôi lại. Mày cầm miệng đi con danh, để tao gọi cho anh Quân. Nói rồi, Thắng một tay giữ tôi, một tay lấy điện thoại ra bấm gọi. Anh, anh đến Hoàng gia đi, có chút chuyện phiền phức. Nói rồi, hắn cũng tắt máy, mà người đàn ông kia lúc này cũng nhìn tôi mà nói. Cô... Quỳnh có phải không? Tôi không thể nhớ được tại sao anh ta lại biết tên tôi. Nhưng lúc này chỉ có thể vội gật đầu. Anh ta có vẻ là người khá nhanh ý, vừa thấy tôi gật đầu là liền tiến lại gần và nói với thằng Hùng. Cô là bạn tôi, mấy anh có chuyện gì mà phải bịt mồm, lôi kéo người như thế đấy? Không nói rõ ràng là lên công an uống nước đấy. Thằng Hùng nghe vậy cũng chừng mắt lên nhìn anh ta. Bạn mày, nhưng đó là người của tao. Chúng tao trong nghề bao nhiêu năm rồi. Mày nghĩ... Nhắc đến công an là chúng ta liền sợ sao? Vậy được, để tôi thử xem, làm sao mà mấy người lại không sợ công an? Nói rồi, anh ta cũng lấy điện thoại ra bấm, chỉ là chưa kịch đưa lên tay để gọi, thì tên Thắng đã đưa tay ra giữ lấy. Công an mà đến, thì cũng không thể đối chuyện được nữa đâu. Khi đấy đấy, phiền phức không chỉ mình bọn tao, mà cả mai cũng thế. Có gì thì đợi anh tao đến rồi đói nó rồi tên Thắng cũng buông tay anh ta ra. Thằng Hùng thì lại kéo tôi về phía chiếc kế ngồi xuống, vò đầu mà tức giận nói. Biết ngay là kiểu đéo gì cũng có chuyện. Chúng tôi ngồi một lúc, thì bên ngoài có tiếng xe máy dừng lại. Tất nhiên không ai khác là quân. Vừa nhìn thấy chúng tôi, quân liền lộ rõ về mặt khó chịu mà hỏi. Lại làm sao? Thằng Thắng đi lại nói. Gặp người quen của con Quỳnh. mẹ đó. Tao biết ngay, nó đòi đi làm là có lý do cả. Người quen là đứa nào? Ngày vậy, thằng táng hướng mắt về phía người đàn ông kia. Quân sau đấy cũng nhìn theo, nhưng gương mặt lúc này tức khắc lại giãn ra mà tiến về phía người đàn ông kia và nói. Ờ, Khánh, sao lại là chú? Hóa ra là em út của anh Quân à? Em thấy chúng nó lôi kéo, biệt miệng con nhà người ta, nên hỏi có chuyện gì? Thì anh em nó đã lên tiếng dọn nạt. Nhưng sao? Chú quen với con này à? Bạn em, sao lại lọt vào tay anh đấy Có người bán, thì anh mua lại nó chứ sao? Vừa nghe vậy, người đàn ông tên Khánh kia liền nhìn sang tôi, sau đó lại quay về phía quân và nói. Việc của anh, em cũng không can thiệp, nhưng Quỳnh là bạn em, không biết làm sao lại bị lừa vào tay anh. Thôi nể em, để quay về đi. Anh mất bao nhiêu tiền, thì em trả lại. Quân nhìn Khánh với vẻ mặt khó xử, anh ta chép miệng rồi lại thở mạnh. Một lúc sau đành nói, tiền nong thì không quan trọng, nhưng con này nó ương lắm, để nó về anh không yên tâm. có em đảm bảo là được chứ gì, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Quân đứng đấy trần chừ một hồi rất lâu. Thế vậy, Khánh lại lấy ví ra suốt một ít tiền 500.000 đưa cho Quân rồi nói, Em không mang theo nhiều tiền mặt, anh cầm tạm rồi mai bảo thằng em qua chỗ em lấy thêm. Quân lúc này mới thở hắt một cái rồi gạt đi. Chú hầm à, chỗ anh với chú thì tiền đâu gì? nhưng mà chú bảo nó quản lý cái miệng của mình, bếp xếp lung tung ấy, thì dù là chú, anh cũng không nhượng bộ đâu. nếu để xảy ra chuyện, thêm làm gì còn mặt mũi nhìn anh nữa. vậy được rồi, anh còn có việc, con đấy để cho chú nói chuyện. Cánh gật đầu một cái. Quân cũng quay người đi. Khi lướt qua tôi, anh ta còn trưng mắt một cái như một lời cảnh cáo hay thể hiện rõ sự tức giận đến chán ghét với tôi vậy. Hai thằng Hùng và Thắng thấy vậy cũng rời đi luôn. Lúc này Khánh mới đi lại phía tôi để hỏi chuyện. Không sao chứ, mọi chuyện là như thế nào, ai lừa cô? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cam kích, nhưng bây giờ cũng không có tâm trạng để trả lời. Chuyện dài lắm. Nhưng giờ có thể cho tôi mượn điện thoại của anh có được không? Nghe vậy, Khánh cũng không ngần ngại mà đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy nó, bấm vội số của một người, đầu bên kia vang lên hồi chuông rồi có tín hiệu. Alo mẹ à, con Quỳnh đấy. Đầu bên kia truyền đến giọng khan nghẹn của một người phụ nữ. Quỳnh hả con? Suốt cuộc, mày đang ở đâu thời gian qua thế? Mẹ, con... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì đầu bên kia đã có giọng nói tức giận cắt ngang. Mày còn mặt mũi cõi điện cho mẹ mày đấy à? Khôn hôn thì vác mặt về đây. Tao đang ở nhà bà thông ra, cả thằng Dũng nữa. Từ ngày vậy lại trở nên sừng sốt. Bố, bố mẹ ở đấy làm gì? Mày còn hỏi làm gì nữa à? Chúng ta bỏ hết công việc ở nhà để ra ngoài này, không phải là vì mày sao? Bố mẹ về đi. Con sẽ về nhà mình. Không được. Ngay bây giờ, mày về nhà chồng mày nhanh lên. Bố, còn đã nói sẽ không bao giờ quay lại nhà đó nữa rồi. Không bao giờ quay lại. Vậy thì mày cũng đừng về nhà nữa. Cái dòng dõi nhà này không có loại con cái mất nếp như mày. Ngày hôm nay mày không về đây xin lỗi bà thông ra. Thì cũng từ cái mặt bố mẹ mày ra. Bố! Tôi chỉ kịp gọi một tiếng, đầu bên kia đã tắt máy. Không ai hiểu được chuyện của tôi Nó đã quá nhiều cản trở Để cho tôi có thể trở về căn nhà đó Nghĩ đến cảnh Khi nãy Dũng thờ ơ Để tôi lại đó và đi về cùng nhân tình của anh ta Của học tôi kéo đến Một nỗi quất ức đến trao cả nước mắt Anh đã tuyệt tình như thế Tôi quay lại đó Chỉ rước thêm nhục vào thân Nhưng nếu hôm nay không quay lại Có lẽ tôi sẽ không thể quay trở về nhà của mình nữa Bởi vì tôi quá hiểu tính của bố Ông là người rất coi trọng danh dự Nếu Dũng đã kể hết mọi chuyện Ông ta từ bỏ con Cũng sẽ không để ổ uế dòng họ Mà tôi Đắp quá cùng đường rồi Tôi bản thân đưa chiếc điện thoại trả lại cho Khánh Trong đầu là một đống rối loạn Bê tắc tột cùng Hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống Lúc này giọng nói của Khánh vang lên Cô ổn chứ? Từ ngước mặt lên nhìn anh cũng chẳng còn đường nào khác mà nghẹn giọng. Tôi không có tiền trong người, phiền anh có thể cho tôi đi nhờ đến một nơi có được không? Khánh nhìn dáng vẻ của tôi có phần hái ngại, không phải là anh không muốn giúp, chỉ là hơi lúng túng một chút rồi gật đầu. Cô muốn đi đâu? Tôi chỉ đường cho anh. Khánh gật đầu một cái, chúng tôi cùng đi ra xe của anh. Tôi đôi mắt vô hồn nhìn tàn về phía trước mà chỉ cho Khánh đường về nhà của Dũng. Dù sao, tôi cũng chẳng thể từ mặt bố mẹ mình được. Quay về đó, không phải là tôi muốn cứu vãn lại cuộc hôn nhân này, mà là vì bố mẹ của tôi. Chiếc xe cứ chạy theo hướng chỉ của tôi, rồi dừng lại trước cổng một căn nhà cũng khá lớn. Tôi chỉ kịp quay sang cảm ơn khái một tiếng, rồi mở cửa bước xuống. Tôi đi lại phía cổng, đứng ở đó chân chư rất lâu, rồi mới đưa tay lên nhắm chuông. Một lần giữa hai lần Lần thứ ba mới có tiếng dép lật dẹt đi ra Cánh cửa vừa bật mở Cương mặt mặt đối với tôi là không muốn nhìn nhất lại hiện ra Còn chưa kịp lên tiếng Từ giọng nói chanh chua ấy đã vang lên Cô còn dám phát mặt về đây đấy à? Không phải cô nói Sẽ không bao giờ trở lại cái nhà này hay sao? Lúc này tôi đã xác định rõ mọi chuyện Nếu cũng chẳng còn gì để mà phải giữ lấy nghĩ Tôi nhìn bà nói Bố mẹ tôi đâu Vừa nghe vậy Bà ta lên xưng cô kế chưa Cô bây giờ còn xưng ngang với tôi nữa Ông bà thông ra đâu Mau ra đây mà nghe đây này Có phải tôi đổ điêu cho con gái ông bà đâu Chỉ cần nghe vậy Từ phía bên trong nhà Vài bóng người vội vã đi ra Mắt tôi đã sưng hút Nhưng vẫn còn nhìn rõ được Hai bóng người khắc khổ quá quen thuộc Nơi hốc mắt lại rừng rừng nước đã ai nếm trải cái cảm giác sống xa bố mẹ, rồi bản thân đã bị người khác chà đạp, bao nhiêu uất ức và tội nhục cố ném lại, để cho đến khi nhìn thấy hai dáng người ấy, cảm xúc lại vỡ hòa ra mà nghẹn giọng gọi một tiếng bố, mẹ. Chỉ là đáp lại bao nhiêu nhung nhớ của tôi là thái độ tức giận của người đàn ông với những nếp nhăn đã hằn rõ trên gương mặt. Mày còn có mặt mũi con ông bà già này là bố mẹ nữa sao? Mày có hư hỏng, mất dậy, thì cũng chưa đường cho tao và mẹ mày còn nhìn người khác nữa. Nhưng mày đúng là không còn lời đau để tả. Đã về đây thì xin lỗi bà thông ra. Đến khi nào bà ấy bỏ qua và cho mày vào nhà thì mới được.